Tổ hôm đó ông quyết vào thăm vợ Vừa bước chân đến trước cửa phòng Đã thấy cô thương đứng ở đó Ánh mắt cô sáng lên nói với ông Chào ông chủ Ông đã về rồi Ông vào thăm bà đi Cậu chủ vẫn ở trong đó với bà suốt từ sáng Được rồi tôi vào ngay đây Vợ tôi có làm sao không Dạ cậu Tùng xin cho bà điều trị Ở trong phòng đặc biệt để các bác sĩ chu đáo lắm Thăm bệnh thường xuyên ạ Nặn ra bộ mặt giả chân đầy lo lắng Ông quyết bước vào hỏi con trai Tình hình mẹ con thế nào rồi? Tha lỗi cho ba. Về xong tận cam rang để tiếp đối tác. Xong việc là ba về đây ngay. Dạ, mẹ vẫn như mọi lần thôi ba. Nhưng lần này con cảm nhận mẹ hơi yếu. Ba cố gắng động viên an ủi mẹ, tránh để mẹ xúc động mạnh. cái đó ba biết mà, con yên tâm. giá mà có thể thay được tim cho mẹ thì ba nguyện móc cả trái tim của mình ra thay cho mẹ. Vất vả cho mẹ con quá. Chịu đựng bệnh tật bao năm nay. Bà Liên có vẻ cảm nhận được chồng mình đã về Mắt của bà mệt mỏi mở ra Nở ra một nụ cười héo hắt nhìn ông Nhưng lại không thể cất lời Ông quyết chạy đến Ngồi xuống bên vợ và nói Anh đây, anh đã về với em đây Em yên tâm đừng lo gì cả Em sẽ cố gắng bằng mọi giá Để cho em khỏe lại Vợ chồng mình còn chưa cưới vợ cho thằng Tùng mà Em còn phải sống để nhìn nó sinh con đẻ cái chứ Nhất định Anh sẽ bắt chúng nó đẻ cho mình nguyên một tiểu đội luôn Nhà mình sẽ đầy áp tiếng cười trẻ thơ em ạ Nghe chồng nói Mà bà Liên cảm động ứa lệ Tuy rằng ông luôn bận biểu với công việc Nhưng vẫn luôn dành thời gian Chăm sóc và động viên bà Bà thật là may mắn khi lấy ông làm chồng Chỉ tiếc là bà không thể khỏe mạnh như người ta Để cùng ông chăm lo cho con cái Cùng ông sánh bước tiếp đối tác Như những người vợ có chồng làm kinh doanh Bà thấy ông thiệt thòi khi kết hôn với mình lại cảm thấy mình thật là có lỗi Vì đã không làm tròn bổn phận Của một người vợ Không cùng ông sinh ra những đứa con Cũng còn may Là bà đẻ cho ông thằng danh tùng Tuy chỉ là đứa con duy nhất Nhưng đó là tất cả tinh hoa tình yêu Mà bà dành cho ông Chẳng ai biết trong lòng ông Quyết nghĩ gì Ngoài mặt ông vẫn quan tâm Chăm sóc vợ Ai nhìn vào mà chả bảo ông là người đàn ông mẫu mực Quay sang con trai Ông nói Con về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi Hôm nay để ba ngủ lại đây với mẹ Có gì ba gọi cô thương phụ là được rồi Tùng ái ngại nhìn ba nói Dạ thôi ba Cứ để con ở đây với mẹ Ba về nhà nghỉ đi cho đỡ mệt Con sức thanh niên còn khỏe hơn ba nhiều Cả ngày nay ba cũng mệt rồi mà Nhưng mặc cho anh nói Ông Quyết vẫn dứt khoát đuổi con về mà Liên đưa ánh mắt cho con trai Ý bảo anh hãy nghe lời cha Cô thương cũng nói đế vào Cậu chủ cũng ở đây từ sáng rồi Cậu về nhà tắm rửa cơm nước đi Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sẵn ở nhà cho cậu Cậu chịu khó cho vào lò vi sóng Hâm nóng lên rồi ăn nhé Để ông chủ ở đây có khi bà lại mau khỏe đấy Yên tâm còn có tôi nữa mà Bây giờ anh mới đi đến nói với mẹ Mẹ Về mẹ nằm nghỉ đi nhé Sáng mai con sẽ vào thăm mẹ sớm Có ba và cô thương ở đây con cũng yên tâm Bà liên chiều mến nhìn con trai rồi mỉm cười Danh tùng dặn dò ba một hồi rồi mới rời đi Bác sĩ cũng vào chích cho bà Liên một mũi thuốc khỏe, thăm khám kỹ lưỡng, rồi mới đi ra. Đợi cho bà Liên chìm vào giấc mộng, ông quyết mới dón rén đi ra ngoài. Từ nãy tới giờ, điện thoại của ông rung lên liên tục, chứng tỏ thu đã gọi và nhắn cho ông rất nhiều. Cũng chỉ tại cái thằng Tùng cứ dây dơ mãi, không chịu về, nên ông mới không trả lời được người tình. Bây giờ lại phải năn nỉ gãy lưỡi đây. Bên chiếc ghế bố... Bà Thương vẫn đang ngồi chăm chú Nhìn vào màn hình, monitor Theo dõi bà chủ Ông quyết nhẹ nhàng đi ra khóc khuất Hành lang cạnh đó, dò điện thoại ra Đúng là có cả chụp cuộc điện thoại Và hàng loạt tin nhắn được gửi đến Không kịp đọc Ông gọi ngay Đầu dây bên kia, tiếng người phụ nữ giận dỗi vang lên Em tưởng anh để cho em chết luôn rồi chứ Đừng giận anh mà cưng Giận dỗi nhiều, giả đi đấy em đang ở bệnh viện với con mụ già đây Em chịu khó ngủ ngon nhé Mà tới công ty anh gọi cho Không chịu đâu Người ta nhớ mình không chịu được đây này Bắt đền anh đấy Ngoan đi mà anh thương Mình chả vừa ở bên nhau cả ngày sao Phải cho anh đóng giả thành một người chồng mẫu mực tí chứ Có như vậy Mối mới đỡ nghi ngờ Sau này tài sản cũng thuộc về chúng ta chứ về ai Anh luôn yêu thương em và con mà Vì đại cục Em phải chịu khó chút Mai mốt anh bù cho nhá Sao không để cho con mụ giái chết sớm đi Sống một bệnh tật suốt ngày lai lát Ai mà chịu được chứ Ủa Vẫn còn thằng Tùng với con mẹ giúp việc ở đó mà Anh không về nhà hay sao Thằng Tùng nó ở đây cả ngày rồi Đêm nay anh phải ở lại Rồi từ mai trở đi Mình mới có cớ mà chuẩn em ơi Anh không muốn con nó đánh giá là người vô trách nhiệm Cho anh đóng vai người tốt đêm nay đi mà Trời ơi Bà thương đang nghe thấy cái gì thế này Rõ ràng đây là ông chủ mẫu mực của bà cơ mà Không lẽ Tai bà nghe nhầm Không thể nào Bà thương nghe rất rõ ông quyết nói nhiều câu Chứ không phải là một câu bảo nhầm Lẽ nào ông đã phản bội người vợ Mấy chục năm đầu ốc tay gối của mình để đi ngoại tỉnh hay sao Vậy ra cả ngày hôm nay Ông ấy không hề đi cam danh như lời ông nói Mà hù hí với bồ nguyên ngày Mặc cho bà liên Phải đi cấp cứu Cũng may là có cậu Tùng ở nhà Nếu cậu đi công tác Thì thử hỏi một mình bà Biết xoay sở ra sao Không ngờ Một người luôn trưng ra cái vẻ bề ngoài đàng hoàng trứng trạc Hóa ra chỉ là tấm bình phong Che đậy bản chất xấu xa đều giả bên trong Thật là khốn nạn Vì đây là góc khuất cầu thang Nên ông Quyết không hề biết Có một người đang đứng bên ngoài Đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của ông Bà thương phải đưa tay lên trận ngực Và lặng lẽ rời khỏi chỗ Để tránh bị phát hiện Bà cảm thấy thương cho bà chủ bệnh tật của mình Càng thương bà chủ và cậu chủ bao nhiêu Thì bà lại càng cảm thấy căm ghét người đàn ông Mang danh ông chủ bấy nhiêu Tất cả hóa ra đều chỉ là giả dối Là chót lưỡi đầu môi Mà ông ta cố tình Hòng che đẩy lừa gạt mẹ con bạn Liên Thật không ngờ Ông ta đã âm thầm tìm cho mình một người phụ nữ bên ngoài Không những vậy Còn có con với bà ta Chuyện này quả là kinh khủng Nó như một tảng đá chạy lên ngực Khiến bà thương nhất thời không thở nổi Chỉ là người giúp việc Mà bà còn không chịu nổi huống gì đặt mình vào phận bạc phận Của bà chủ đây Nếu sớm biết chồng ngoại tình Liệu bà ấy còn có sống được đến ngày hôm nay không Đúng là đời thật là bạc bẽo Chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra Nếu không nhờ vô tình đi ra ngoài Xem ông chủ ở đâu Vì thấy ông ra ngoài một lúc lâu Chưa thấy ông vào Bà mới phát hiện ra sự thật động trời này Bảo sao ông ta che đẩy quá khéo Mới giấu được vợ con bao nhiêu năm nay Bà còn nghe ông ta nói đến đứa con nào nữa bởi thì đích thì ông chủ và đàn bà kia Đã bí mật có con với nhau Và biết đâu Trong thâm tâm của họ Chỉ mong cho bà chủ sớm chết đi Để được nhảy vào đây Dây máu ăn phần đòi chia chác Ả đàn bà đó là ai Câu hỏi cứ phản phất trong đầu bà không thôi Lại cũng nên nói sự thật này cho cậu chủ biết Để đề phòng hay không Ý nghĩ chợt thoáng qua đấy Ngay lập tức bị bà gạt đi Từng ấy chứng cứ là quá ít ỏi Không đủ thuyết phục để vạch mặt ông ta bởi thì bà sẽ tương kế tiểu kế Coi như giả mù giả điếc Để tìm hiểu thêm Biết đâu bà sẽ là người vén màn bí mật Và tìm ra cái ổ con chuồn chuồn này tôi biết phận mình chỉ là kẻ giúp việc Không được phép xen vào chuyện riêng Của chủ nhân Nhìn nhìn hai mẹ con bà Liên bị qua mặt một cách trắng trợn như vậy, thì bà thương lại không cam lòng. Chỉ khổ cho Tùng, tình cảm vừa mới chớm nở với Hân, thì mẹ lại đi viện, nên hầu như anh chỉ gọi và nhắn tin cho cô thôi. Thời gian còn lại, không ở công ty thì lại vào viện chăm mẹ. Mấy ngày cận Tết, đường xá đi lại nhộn nhịp, mọi ai cũng mong sắm đầy đủ cho gia đình và mong muốn có một cái Tết đoàn viên. Với Tùng, thế mong muốn lớn nhất của anh Chính là mẹ anh được khỏe mạnh Vì vậy nên cứ mỗi khi vào thăm mẹ Điều đầu tiên anh sẽ quan sát Thần sắc của bà Xem hôm nay bà có ổn không Và thứ hai là đến gặp bác sĩ Cũng may còn có cô thương Chăm lo giúp anh Chứ không thì kiểu gì Việc điều hành công ty Anh cũng phải nhờ ba quán xuyến Để mình vào viện với mẹ Nhưng cũng có cái khó Bởi vì anh là con trai Có những việc tế nhị Như tắm rửa vệ sinh cho mẹ rất bất tiện Mà thời điểm cận Tết này Để thuê được một người giúp việc Đã khó Chứ đừng nói đến việc chăm sóc bệnh nhân Bà thương rất hiểu điều đó Nên nhiều lần muốn mở miệng nói với ông chủ Cho mình về quê ăn Tết Mà không dám Phần vì thương bà chủ đang nằm đấy Không ai lo Nhưng hơn hết Bà rất thương bà chủ của mình Biết là nhà ông Quyết không thiếu tiền Nên thuê ô xin đâu trả được Cứ mà để tìm được người biết việc Và chịu chăm bệnh nhân vào dịp Tết Là việc khó như lên trời. Có lẽ bà phải gọi điện về cho chồng và gửi tiền về cho bố con họ ăn Tết. Còn mình ở lại, chăm sóc cho bà chủ vậy. Bà thương làm giúp việc cho nhà ông quyết 6-7 năm nay nên được vợ chồng ông tin tưởng và coi như người một nhà. Ra cảnh nhà bà rất khó khăn vì vậy bà mới phải bôn ba xa nhà mong kiếm được chút tiền để chăm lo cho gia đình. Chết nỗi bà đã nghèo lại đông con. Thời nay mà nuôi tới 4 cái tẩu há mồm đang tuổi ăn tuổi lớn, cộng với ông chồng quanh năm nhịn diễu thì mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ lên đầu của bà. Được cái là bà chủ rất tâm lý và chu đáo nên năm nào bà cũng về quê ăn Tết và đến mùng 10 mới vào. Lần nào về, bà Liên cũng chuẩn bị quà Tết và tiền thưởng đầy đủ. Vì chưa gọi về cho chồng nên bà thương không dám nói ra ý tốt của mình với chủ. Nhân lúc bà Liên ngủ, bà liền cầm điện thoại ra ngoài bấm số Trung đổ một hồi thì giọng nhựa nhựa cất lên Cái gì đấy? Lại nhậu hả? Đang phê đây Giời ơi là giời Sao ông suốt ngày nhậu nhẹt thế? Nghỉ rượu một ngày thì ông chết đấy à Lúc này có lẽ người bên kia mới nhận ra bà là ai Ông ta à ồ lên một hồi rồi mới nói Ơ Thế hóa ra là bà Gọi về có việc gì không? Sắp Tết rồi đấy Tôi biết rồi Thế mình đưa kia thế nào? Ông có chăm lo no cho chúng nó đàng hoàng không vậy? Có chứ Bà yên tâm đi Chúng nó vẫn nghẻ cơm ba bữa Quần áo mặc cả ngày Này tôi nói nghiêm túc đấy nhá Tôi định bàn với ông thế này đây Thấy nó đến bản chuyện Chồng bà thương liền tỉnh hẳn diệu Giọng ông ta giáo hoành Cái gì Bà định bàn với tôi làm ăn nhớn đấy hả Có nhiều tiền cứ gửi về đây Tôi đầu tư cho Cho cái con khỉ nhà ông ấy Còn mà đầu tư vào mấy cái lũ chìm thì có Thế bà định nói gì Tôi đang nghiêm túc nghe đây Ý là Bà chủ đang phải nằm viện cần người chăm sóc Tôi muốn ở lại chăm bà ấy Nên khả năng tiết này Không về được Ông có đồng ý cho tôi Mới nghe tới vợ nó đến đây Ông ta nhảy dựng lên Văng tục luôn trên máy Mà cha nhà nó khôn như cái nhà ấy Ai chơi lại Nó muốn bảo bà lại chăm vợ nó Thế còn cha con tôi đây Vứt cho chó nó tha hả Rồi là mốc mồm Tết nhất vợ chồng con cái người ta đoàn viên xôm tủ Mình lại trả thèm về Hay bà có thằng nào trong đó rồi Muốn sống thì khai ra nhá Đừng có để tôi phải mò vào đấy Thì tôi thiết tôi giết cả đôi đấy ấy ấy Ông biết thừa tôi là người thế nào mà Hoàn cảnh bái tội thật Không tin để mai tôi bảo cậu chủ gọi điện Nói chuyện với ông nhá Im lặng một lúc lâu Không thế gì, cứ tưởng lão chồng bỏ máy không thèm nghe, bà thương cảm cảnh chép miệng một cái, thì nghe lão thông thẳng. Muốn lại cũng được thôi, nhưng tiền bạc thì phải tăng gấp đôi, ngoài khoản tiền lương và thưởng Tết ra, thì nhà đó phải trả thêm cho bà một tháng nữa, bố con tôi mới chịu. Bà thử nghĩ mà xem, nhà nào cũng có đàn bà lo việc, tự dưng bà bỏ đi cả năm chẳng thèm về, hàng xóm láng giềng không nói, nhưng con nó tủi thân chứ. Tôi là tôi không có Nhưng nhị sẽ hết đâu Mình thương họ, họ có thương mình đâu Nếu được như thế thì ở, còn không thì về Nói xong ông ta cúp máy ngang hông Chả kịp cho vợ thanh minh thanh nga gì cả Bà thương thế mình cũng có cái khó Chồng bà nói không phải là không có lý Một năm có mỗi một cái Tết Con ngóng mẹ như mong mẹ về chợ ấy vậy mà bà trả thèm vác mặt về Mà kệ cho ông lăn lộn với bảy con thơ Thử hỏi ai trả tức Khéo họ hàng lặng xóm Họ còn chửi cho sấp mặt đấy Đùa đâu Cứ mà bảo bà Nói lên cái ý nguyện như ông đưa ra Thì muối mặt quá Ngoài cái lý ra thì còn có cái tỉnh nữa Ở lâu với nhà họ Bà cũng quý bà Liên và cậu Tùng lắm Trước đó bà còn cảm kích cả ông Quyết nữa Xong bây giờ thì hết rồi Cũng may chồng bà chỉ có mỗi cái tật nghiện diều Chứ mà thêm cả cái khoản gái gú nữa Thì bà chết mất ấy là nói vậy thôi Chứ biết đâu họ không cần bà thì sao chưa gì mà đã lo bảo trắng răng, để mai hỏi cậu chủ xem thế nào đã rồi liệu, nếu cậu ấy bảo tìm được người rồi thì bà sẽ chủ động xin nghỉ Tết sớm để ra với bố con nhà nó. Vậy là Hân và Tùng cũng quen nhau được một tuần kể từ chuyến tàu hôm ấy, tự dưng ngày trước ngày sau lại thấy anh biến mất tâm. cô cảm thấy hơi hụt hẫng, như kiểu mình bị lừa. Sau nghe anh nói nhà anh có việc, anh phải đi công tác cô mới yên tâm. Tối qua tự dưng đang nói chuyện với anh Thì cô nghe tiếng người nói ồn ào bên ngoài Lắng tai nghe thì rõ ràng là tiếng của bác sĩ đang trao đổi với ai đó Giống như anh đang ở trong bệnh viện Một chút lo lắng mơ hồ dâng lên Đang định hỏi Tùng xem anh ở viện với ai Thì đầu bên kia cúp máy Không dừng được Khoảng 10 phút sau hơn gọi lại cho anh Lần này Tùng không thể giấu cô được nữa Sau một hồi tra hỏi của cô Thì anh bắt buộc phải thú nhận hơn à Anh xin lỗi vì đã giấu em Anh đang ở trong viện trăm mẹ Mẹ anh phải nằm viện một tuần đây rồi Trời ơi Thế mà anh lại giấu em Bác bị sao về anh Mẹ anh bị suy tim đã lâu rồi Mấy ngày nay bệnh trở nặng Bác nằm ở phòng nào Mẹ em sẽ vào thăm bác Tùng cảm động lắm Anh thấy hơn thật là chú đáo Đúng như lời hứa Sáng hôm sau Hân đã xuất hiện trước cửa buồng bệnh Với một túi đồ bổ lỉnh kỉnh trên tay Tổng hơi ngại Nhưng cũng đưa cô vào thăm mẹ Bà Liên lúc này đã tỉnh táo hơn Nên có thể nói chuyện được Thế một cô gái xinh xắn xuất hiện bên con trai của mình Thì hé môi cười Tổng lễ phép nói Dạ giới thiệu với mẹ Đây là Phương Hân, bạn của con Dạ con chào bác Con chúc bác mau khỏe Cảm ơn con, con ngồi chơi đi Bà Liên tuy vẫn còn mệt trong người Nhưng loáng qua đã bà đã nhận ra con trai của mình có tình cảm đặc biệt với cô gái này Không hiểu sao chị mới tiếp xúc dây lát Xong bà rất có thiện cảm với Hân Người làm mẹ như bà Thầm mong sao con của mình sẽ tìm được mối lương xuyên tốt đẹp Và tia hy vọng trật lé lên trong mắt của bà Nhất định bà phải nói với chồng Đông xúc tiến cho con trai Chỉ khi nào sanh tùng cưới vợ và yên bể xa thất Bà mới có thể yên tâm nhắm mắt Bà biết bệnh tình của mình khó mà sống lâu được Thân thể như ngọn đèn trước gió chẳng biết tắt khi nào tổ hôm ấy ông quyết vào thế bà Liên tươi tỉnh và sức khỏe tốt lên nhiều bác sĩ nói nếu tiến triển tốt sẽ cho bà gia viện về nhà ăn tết thấy chồng bạn Liên không giấu được niềm vui và nói anh à em muốn nói với anh một chuyện ông quyết hội hộp không biết bà Liên Định nói gì với mình trong đầu ông những ý nghĩ bắt đầu này tanh tách đã bao lần ông muốn bà nhường hết số cổ phần công ty cho mình Nhưng bà chưa đồng ý Bà nói rằng số cổ phần ấy sẽ dành tặng cho con trai khi nó cưới vợ Hay là cầm lấy tay vợ Áp vào má của mình Tỏ vẻ quan tâm Ông hỏi Em muốn nói gì cứ nói đi anh nghe Em định bàn với anh Gia riêng cưới vợ cho thằng Tùng Nó cũng 30 tuổi rồi không còn trẻ nữa Có phải em mới yên tâm được Điều mà ông quyết quan tâm chính là số cổ phần công ty kia Chẳng phải Tùng đã là Tổng Giám Đốc Giới ư Bà còn muốn gì nữa Thực ra ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhưng cũng chỉ có 40% cổ phần Con trai của ông có 30% Và bà Kim Liên vợ ông có 30% Nếu nói về thực lực riêng rẽ Thì ông là người có số cổ phần cao nhất Đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bà Kim Liên vì ốm đau bệnh tật Nên hầu hết chỉ là thành viên của Hội đồng Cổ đông trên danh nghĩa Và ăn chia lợi tức Mọi quyền điều hành Đều giao hết cho ông và con trai Nếu như Bái muốn bàn giao số Cổ phần của mình cho con trai Thì vô tình ông lại là người yếu thế Bình thường nếu là người trung thủy Thì chuyện này không thành vấn đề gì Nhưng ông quyết lại có sơ cơ sở Hai là bà Thu Và đương nhiên là bà ta không thể để cho Tùng nuốt hết được Tâm cơ bà Thu quá lớn Trong đầu bà ta muốn Sau này mọi thứ phải thuộc về con trai của mình Vì vậy ông không thể ngồi yên Nếu vậy chỉ còn một cách Là ngọt nhà tỉ tê Để bà Liên đồng ý Cho đốt số cổ phần còn lại đó cho mình Muốn vậy Thì việc hệ trọng trước mắt Là không được để lộ mối tình bên ngoài của mình Cho vợ biết Nở ra một nụ cười tươi với vợ Ông nói Thằng Tùng đã yêu ai đâu em Nó còn chưa dẫn bạn gái về nhà lần nào Cứ từ từ không đi đâu mà vội em à Còn mình tật thì em không phải lo Bây giờ khoa học hiện đại tiên tiến lắm Bà con anh sẽ bằng mọi giá Chữa bệnh cho em Kể cả phải bán hết mọi tài sản Để cho em khỏe lại Anh cũng vui lòng Bà Liên cảm động lắm Bà chỉ tiếc là mình không được khỏe mạnh như người khác Để cùng chồng gánh vác công việc kinh doanh Và chăm lo cho chồng con Nhưng bà cảm thấy mãn nguyện Và thầm cảm ơn ông trời Vì đã ban cho bà một người chồng tốt Đời người phụ nữ Cũng chỉ cần như vậy thôi Cha mẹ có thương mình bao nhiêu Cũng không phải là người ở đời với mình Người cùng mình đồng cam cộng khổ Đi qua bể sâu phải là chồng Vậy nên người ta nói Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng cũng đúng Sợ nhất là lấy nhầm chồng Xem ra đời bà Thế cũng là may mắn rồi giờ lại thấy con trai đã có bạn gái Thì bà còn gì vui hơn Liền chia sẻ với chồng ngay Thằng Tùng có bạn gái rồi đấy anh Sáng nay nó đưa bạn gái vào thăm em đấy em thấy con bé cũng xinh xắn dễ thương Đang là sinh viên học mãi tận Hà Nội Ông quyết nhú mày tỏ vẻ lo lắng Con gái thời nay mà mãnh lắm em Biết đâu đó chỉ là vẻ bề ngoài để che đậy bản chất thật bên trong Có khi nó thấy nhà mình giàu nên cố tình mồi chài thằng Tùng cũng nên Không thể tin được đâu Nghe chồng nói vậy thì bà biết là ông không đồng ý mối quan hệ này Liệu bà có vội vàng quá không? xong bằng trực xác của một người mẹ bà tiên con trai của mình không chọn sai người và cô gái ấy là người tốt chỉ có điều bà ông xúc tiến việc hôn sự của con thì chắc là không được rồi mấy ngày sau thì bạn liên được bệnh viện cho vẻ ăn tết trước đó bà thương có nói ý định của mình là muốn ở lại chăm sóc cho bà nên ông quyết và Tùng rất cảm đồng anh liền tăng gấp đôi thángg lương và tiền thưởng cho bà gửi về quê cũng Tếtt đó Anh chính thức đưa Hân về nhà giới thiệu với mọi người Ông Quyết tuy không vui Nhưng cũng không thể lạnh nhạt với bạn gái của con trai mình Nên mới giữ thái độ lịch sử để giữ hòa khí Ba năm sau Lúc này Hân đã ra trường và đang nộp đơn xin việc Ở một trường trung học phổ thông gần nhà Vậy là cô và Tùng đã yêu nhau được 3 năm 3 năm là khoảng thời gian đủ để hai người hiểu nhau Và tiến thêm một bước Thêm một năm nữa cho hơn làm quen với môi trường làm việc Lúc này cô đã 26 tuổi Độ tuổi chín chắn để kết hôn Theo nguyện vọng của bà Liên Thì đám cưới của hai người sẽ tổ chức vào tháng tới Nhìn con trai dạng người hạnh phúc trong lễ ăn hỏi Mà nước mắt của bà dưng dưng Hân là một cô gái tốt Bà tin cô sẽ không phụ lòng mình Mà thay bà chăm sóc cho Tùng chu đáo Ông bà Hải Mai rất vui Vì con gái đã tìm được đúng người Tiếp xúc với Tùng Ông biết anh là một chàng trai tốt Người làm cha như ông cũng cảm thấy ấm lòng Cứ mỗi khi nghĩ đến con gái Lòng ông lại cay cay vì thương con Hân đã sớm thiệt thòi Có mẹ mà như không Bởi hoài đã bỏ cha con ông đi biệt Từ khi bé hơn mới được 2 tuổi 3 năm sau Cô ta mới về nước để hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Và từ đó đi mất tâm Không một lần ngó ngàng tới con Tội nghiệp Khi cha mẹ ly hôn Hân mới có 5 tuổi Nhiều lần ông cũng nghe ngóng xem cô ta có về quê không Nhưng tịnh không thấy mặt Rồi cả nhà chuyển vào Nha Trang sinh sống Đến nay cũng được 20 năm Có lẽ Hân đã quên mất mặt mẹ đẻ Cũng may bà Mai là một người phụ nữ tốt Không so đo tính toán và ích kỷ Như những bà mẹ ghẻ khác Nên người ngoài nhìn vào Đều tưởng Hân là con đẻ của bà Cuối cùng giờ phút mong chờ cũng đến Hôm nay Hân được tụng trở ra tiệm trang điểm từ sớm Nhìn cô lộng lẫy như một nàng công chúa Mai cũng tấm tắc khen và chúc phúc cho đôi uyên ương Ngồi trong phòng riêng, trống ngực của Hân đập liên hồi Vậy là cô sắp phải rời xa ngôi nhà thân thương này Rời xa những người mà cô yêu quý để về sống với anh Tựa dường nước mắt của cô lại ẩn ẩn khóe mi Bà Mai đi vào, đặt tay lên vai con gái rồi nói Vui lên con, hôm nay là ngày trọng đại của mình Con đừng để nỗi buồn lấn át, hãy giữ cho mình một tâm thế thoải mái để trở thành cô dâu đẹp nhất cho mẹ. Bố mẹ luôn ở bên con, cầu chúc cho con luôn may mắn và vạn sự tốt lành. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã cùng bố chăm lo cho con trong suốt thời gian qua. Con yêu bố mẹ và các em. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Hương, em gái của Hân bước vào, thấy mẹ ôm chị như vậy thì nhõng nhẽo nói: Ui, con không cho chị đi lấy chồng đâu Chị hai đi rồi, lấy ai cho em đi phố ăn kem nữa đây Bắt đền chị đấy Bà Mai buông con gái ra nói với Hương Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo kìa Mai mốt con cũng sẽ lấy chồng giống như chị đấy Lúc nào cũng trẻ con như thế này, người ta cười chết Hân chỉa tay ra, kéo em gái xích lại phía mình Mỉm cười nịnh nọt Chị đi lấy chồng rồi Nhưng nếu út thích thì cuối tuần Trẻ em mình vẫn đi ăn kem được mà Nhớ thay chị chăm sóc bố mẹ nha Phụ giúp mẹ những việc lặt vặt Và đừng ngủ nướng nhiều Mập là xấu lắm ý Đấy chỉ với mẹ suốt ngày phê ván con à Giờ con vẫn còn nhỏ Mai mốt lớn bằng chị hai rồi Mẹ không gọi con cũng dậy Mẹ yên tâm từ mai rảnh Con sẽ vào bếp học mẹ nấu ăn nha Ba mẹ con ngồi trò chuyện một lúc Thì Tài ló đầu vào gọi Nhà trai tới rồi, mẹ mau dẫn chị hai xuống đi. Anh sẽ hôm nay nhìn như diễn viên điện ảnh luôn, đẹp trai hết nấc nè. Sau khi làm xong thủ tục ở nhà gái, Hân được Tùng dìu lên xe hoa, trực chỉ nhà hàng thẳng tiến. Nhìn cô nổi bật trong chiếc váy cưới màu trắng muốt mà anh chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Thế là từ hôm nay, anh sẽ đàng hoàng cùng cô nắm tay nhau đi chung một chặng đường, cầm lấy tay vợ, đưa lên miệng hôn, Tùng thì thầm. Em đẹp lắm, công chúa của anh Anh yêu em rất nhiều Hân nhẹ nhàng nói Em cũng yêu anh, ông xã Vì ông Quyết là một nhà kinh doanh Nên bạn bè quan khách rất đông Tiệc cưới được đặt ở khách sạn 5 sao Nhìn ra biển Khiến cho không gian thêm phần lãng mạn Sau khi khách đã đến đông đủ Hồn lễ chính thức bắt đầu Nam MC sướng tên của hai người họ Và lần lượt Ông Quyết bà Liên và ông Hải bà Mai Cùng bước lên sân khấu với nét vạt đầy vẻ hân hoan côi dâu chú rể Nắm tay nhau tiến vào hôn trường Thì ở góc khuất Có một người nắm chặt hai tay vào nhau Miếm môi lại lẩm bẩm Không thể được Bằng mọi giá Đám cưới này không thể diễn ra Tiếng đi tách chạm nhau Lành canh kèm những tiếng rô rô tràn ngập hội trường Hân cùng chồng đi chào một lượt quan khách Thì bắt đầu lui vào phòng thay đồ Theo kế hoạch, cô sẽ thay 3 chiếc váy cưới cho buổi tiệc này để đi chào đủ 500 quan khách. Hương sách váy theo chị vào phòng thay đồ. Vừa kịp kéo khóa cho chị thì cô có điện thoại, nhưng Hương bấm bỏ qua. Xong liên tục số máy kia cứ liên tục gọi, khiến Hương ngại ngùng. Cô đang bước vào tuổi yêu, đây cũng là số máy của một cậu bạn cùng lớp. Ở cái tuổi này thì tình yêu là một thứ rất mới mẻ. Mà các cô gái mới lớn như Hương luôn tò mò khát khao. Thì em gái có điện thoại mà không nghe. Hân biết Hương ngại với mình nên gật đầu nói với em. Em cứ ra ngoài nghe đi, chị đợi. Khi bóng Hương vừa đi khuất, trợt cánh cửa sau phòng thay đổi mở ra. Một cô gái trẻ mặc một chiếc váy bầu xuất hiện. Mới đầu Hân còn tưởng đó là nhân viên phục vụ của nhà hàng. Thì khẽ hé miệng cười xã giao. Cô gái kia tiến lại phía Hân rồi nhanh tay chốt cửa lại. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì cô ta ngồi xuống cạnh Hân nói Chào cô dâu mới Có lẽ cô không biết tôi là ai đâu nhỉ Giới thiệu nhá Tôi chính là người yêu của anh Tùng Là người yêu đấy, cô hiểu không? Hân há hốc mồm không tin được những điều mình vừa nghe thấy Nhưng cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh Và giữ vẻ khoan thai nói Xin lỗi, tôi không biết cô Cũng chưa từng nghe anh Tùng nói đến cô lần nào Cô có nhầm lẫn gì không vậy? Cô nàng kia nhách môi bật lên tưởng tiếng Tôi chính là người yêu của Danh Tùng Người mà cô chuẩn bị cưới làm chồng Sợ dĩ anh ấy không nói với cô Là vì anh ta muốn giấu giếm Đúng ra tôi nên tìm gặp cô sớm hơn Nhưng Tùng đã tìm mọi cách ngăn cản Cô nói dối Cô đừng nghĩ chỉ bằng mấy lời vu vơ như vậy mà tôi tin Nếu cô cố tình đến đây phá bĩnh đám cưới này Thì cô không đạt được mục đích của mình đâu Đừng có mơ Hừm <cười> Muốn biết sự thật lắm phải không Tôi cho cô biết nhé Còn tin hay không là tùy cô Hân đánh mặt lại đứng lên nói Vậy thì được thôi Nếu cô cố tình muốn rời trò trong đám cưới của tôi Thì để tôi mời chồng tôi vào đây Ba mặt một lời với cô Hân định đánh phủ đầu cô ta như vậy Nhưng không ngờ cô đã gặp phải một kẻ Mặt còn dày hơn mặt thớt Cô ta từng từng nói Vậy là cô chọn tin anh ta Được thôi Nhưng trước khi cô ra gọi anh Tùng Tôi muốn cho cô xem cái này Nói xong cô ta rút điện thoại ra Rồi di, di mấy cái Tức thì Một loạt hình ảnh được sổ ra Toàn là những bức ảnh chụp cận mặt Tùng Và cô ta đang ân ái với nhau Ở mọi góc độ Dù không muốn tin Muốn nghĩ rằng bình hoa mắt Nhưng cho dù hân cô rụi mắt bao nhiêu lần Thì sự thật vẫn là sự thật Và cô gái kia vẫn đang ở trước mặt cô Thế đối thủ bắt đầu hoang mang Cô ta liền tấn công luôn Tôi là Hoa Tôi và anh Tùng đã có tình cảm với nhau từ rất lâu rồi Và hiện tại tôi đang mang thai con của anh Tùng Cô nhìn đi Vừa nói cô ta vừa kéo váy lên Để lộ ra chiếc bụng no tròn đã bắt đầu tô cao Mắt cô ả không biết bao giờ Đã nhỏ những giọt lệ xuống khóe mi Hoa sụt xịt nói Tôi văn xin cô đấy Cùng là phụ nữ Cùng là thân phận đàn bà Xin cô hãy hiểu cho tôi Tôi đã có thai hơn 4 tháng với anh ấy và siêu âm, bác sĩ cũng nói đứa bé trong bụng tôi là con trai. Cô nỡ lòng nào để cho nó có mẹ mà không có cha. Tôi biết cô là một người có học, đây là một cô giáo mới ra trường. Xin cô hãy mở lòng từ bi mà nghe tôi nói. Thân như chết lặng. Thế này là thế nào? Cô ta nói liệu cô đúng sự thật hay không? Dù cô rất không muốn tin, muốn bác bỏ rằng hoa chỉ là ngụy tạo. Nhưng còn những bức ảnh sắc nét chân thực kia Thì cô biết nói gì đây Hoa lại quỷ sụp xuống chân của Hân mà van vỉ Tôi chỉ biết cầu xin cô thôi Chỉ có cô mới giúp được tôi trong lúc này Nếu cô thương tôi Thì làm đám cưới với anh ấy nữa Hãy thương lấy đứa bé trong bụng của tôi Ngàn lần đổi ơn cô Một người con gái trẻ đẹp như cô Tương lai sáng ngời Thì sợ gì không lấy được chồng Cô ấy cho con tôi một cơ hội được sống Xin cô đấy Hân á khẩu không biết nói gì Miệng cô đắng chát, khô khóc Sự thật quá vũ phàng Khiến cô có chết cũng không thể tưởng tượng ra nổi Lẽ nào Tùng đã âm thầm Quan hệ với người phụ nữ khác Rồi lừa dối cô Nhưng tại sao anh phải làm như vậy chứ Đã có con với người ta Tại sao anh không thừa nhận Lẽ ép cô vào tình huống giở khóc giở cười này Nếu cô hủy hôn Đồng ý với việc Bố mẹ cô sẽ chịu những sự rèm pha Của bố dìu dư luận Xong thả không biết thì thôi Biết rồi Cô liệu có đủ bao dung mà làm vợ Tùng Cô đâu phải là con người bất chấp đạo lý Không biết suy nghĩ Trong lúc Hân còn đang Dối bời bấn loạn trong mớ hỗn độn của cảm xúc Thì cô gái tên Hoa kia đã tiếp tục Di tay vào trong điện thoại Nhìn mắt Hân đã tối sầm Cô vặt phăng cái điện thoại Cô nói Đi đi, tôi không muốn nghe nữa Bây giờ cô muốn gì Tại sao lại vậy chứ Tại sao đến giờ cô mới biết được chuyện này Lại thấy không dưng mà cô gái kia Lại dám liều mình xông đến đám cưới của cô Bao nhiêu câu hỏi bật ra trong đầu Mà không có lời giải Lẽ nào Tùng đã lừa dối cô Hân cứ ngồi thử ra như vậy Tâm trạng đầy bấn loạn Chưa biết phải làm gì Thì Hoa đã Giở ngay chiếc túi trên tay Lấy ra một chiếc váy mới tin Giữ vào tay của Hân và nói gấp gáp Nếu cô đã thông suốt và thương mẹ con tôi thế mặc cái váy này vào và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu vẫn còn điều gì lấn cấn, tôi sẽ cùng cô giải đáp tất cả, cô đồng ý không? Nói xong cô ta lại thút thít khóc, Hân chẳng biết làm gì hơn là làm theo lời cô ta như một cái máy. Mặc lên người chiếc váy và hoa đưa, hân thẫn thờ như người mất hồn, mặc cho hoa lôi đi. Cô ta cũng thật là khôn khéo khi ôm lấy Hân rồi dìu ra ngoài. Khách sạn rất đông người. Đến dự tiệc, vì vậy lễ tân và bảo vệ cũng chẳng ai để ý, họ cứ nghĩ hai người là khách đi đám cưới về nên cũng chẳng hỏi han gì. Ngay lập tức, một chiếc taxi đã sẵn dưới sảnh, nhanh chóng phóng vút đi mang theo hai người phụ nữ. Một người rụt dò như một kẻ ốm giờ, còn người kia rất nhanh nhẹn, ánh mắt còn vương lại một tia đắc thắng đầy tinh quái. Hơn không biết chiếc xe đưa mình đi đâu. Đến khi nó đỗ xịt trước một khách sạn tư nhân ở trong một con hẻm nhỏ thì dừng lại Hoa liền đỡ Hân xuống và dìu cô lên phòng Sau khi nói vài câu với Tiếp Tân Cửa mở ra, Hân lào đảo đổ ập xuống chiếc giường bên cạnh Hoa lúc này mới lấy từ trong chiếc sắc tay ra Một sớp giấy siêu âm đưa cho Hân xem Để cô xem đi Bé trong bụng tôi cũng gần được 5 tháng rồi Nó đã bắt đầu cửa quậy trong bụng của tôi Khi phát hiện ra mình mang thai tôi đã rất sợ hãi Nhưng rồi tùng tỉ tê nói với tôi là không được làm gì con của anh Dẫu đó là trai hay là gái thì cũng phải được sinh ra đời Tôi không ngờ đó chỉ là những lời chắt lưỡi đầu môi Và anh ấy đã vứt bỏ tôi mà cưới cô Hân biệt tai lại không muốn nghe tiếp Vì những điều cô ta nói thật sự quá khủng khiếp Cô biết nói gì đây Tại sao không phải là lúc nào mà lại chính là lúc này Và đúng vào cái giờ phút thiêng lương nhất của cô Thì hoa lại xuất hiện Rồi tự xưng là người tình của chồng cô Người vừa mới cùng cô cắt bánh cưới Cùng cô uống rượu dao bôi Và cùng cô cúi chào quan viên hai họ ấy vậy mà đùng một cái cô gái này xuất hiện Giàng loạt những hình ảnh ân ái của họ Rồi còn đứa bé trong bụng cô ta thì sao Bảo cô không tin cũng không được Một đời thôi cô còn rất tin tưởng vào tình yêu của Tùng Tin rằng anh chỉ yêu cô Chỉ cô là duy nhất Bây giờ thì mọi thứ sụp đổ hoàn toàn Đám cơ đã là cái gì chứ Cô dâu thì đã sao Cuối cùng đằng sau cô Anh đã lừa dối những gì Hân cầm lặng không nói gì Hoa thấy dường như chừng ấy Cũng đủ để đánh gục Hân Cô ta lại vừa ấm ức khóc Vừa tay vào điện thoại Lần này là một đoạn video clip Đập vào mắt của Hân Nhưng lúc này nước mắt của cô đã nhòe nhòe cả rồi Cô chỉ kịp thấy hình ảnh Của một đôi nam nữ trên người Không một mảnh vải che thân Đang cuốn lấy nhau sao hoan Cô gái kia thì là hoa rồi Còn người đàn ông kia tôi không nhìn rõ mặt Nhưng dáng người thì đích thị là Tùng Chứ còn ai vào đây nữa Từ trong điện thoại Như âm thanh ám muội đầy nhục dục phát ra Tra tấn lỗ tai của Hân Không chịu được nữa Hân nói như quát Tắt đi, tắt hết đi Đủ lắm rồi tôi không muốn xem nữa Giờ thì cô thỏa nguyện rồi đấy Vừa ý cô chưa Hoa lại ôm lấy Hân và nói Tôi biết là thiệt thòi cho cô Nhưng xin cô hãy hiểu cho tôi Tôi sợ đến một lúc nào đó Cả ba chúng ta sẽ đều đau khổ khi đối mặt Đứa bé cũng thành hình rồi Là một người mẹ tôi không thể vứt bỏ nó Vậy là tội ác Cũng không muốn mang con đến nhà bắt và anh ấy Tôi sợ mẹ anh ấy không chịu nổi cú sốc này mà chết Bá bị suy tim Cô im đi Cô cút đi mà tìm anh ta Tôi đã buông tay rồi đấy Sao mà cô xuất hiện đúng lúc như vậy? Cô có biết cô làm như vậy là hại chết bố mẹ và những người thân của tôi không? Một cô dâu bỏ trốn, ngay trong lúc đang cử hành hôn lễ Cô bảo tôi phải chui vào đâu đây? Mẹ con tôi đổi ơn cô lắm Đời này kiếp này tôi không quên ơn của cô Nếu có kiếp sau, xin được làm trâu làm ngựa cho cô cưỡi Nói rồi, cô ta lôi từ trong bóp ra một xấp tiền đưa cho Hân và nói Cô ấy cầm lấy số tiền này, coi như là lời cảm ơn của tôi Nó chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau mà cô phải hứng chịu. Nhưng tôi nghèo quá, không còn gì cả. Hân dứt khoát đẩy mạnh tay cô ta ra. Lạnh lùng nói. Được rồi, cô không cần nói thêm gì nữa. Giờ cô đi được chưa? Tôi muốn được yên ổn, không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Nhưng Hoa vẫn chần chừ chưa chịu đi. Cuối cùng cô ta cất tiếng. Cô định đi đâu? Nếu cô vẫn ở đây thì kiểu gì Tùng cũng sẽ tìm ra cô. Và chỉ ngày một ngày hai Thành phố này sẽ ẩm lên Và mọi chuyện sẽ bung bét hết cả được cô đã thương mẹ con tôi Thì thương cho chót Xin cô Hân bắn ánh mắt đầy lửa hận Về phía hoa mà quát lên Cô còn muốn gì đây Muốn bức chết tôi thì mới chịu ư Cô nói đi Tôi căm thủ các người tôi là một lũ dối trá lọc lửa Tránh xa tôi ra Cô đã hài lòng chưa Thế rồi Hân bước như bay khỏi khách sạn Hoa chạy theo cô Nhưng không phải để giữ cô lại Mà để trông chừng xem cô đi đâu Đến sảnh theo một chiếc taxi trở tới Theo phản xả dân Hân dơ tay lên Chiếc xe ngay lập tức tiến lại Khi Hân đã yên vị Ngay lập tức nó liền phóng vút đi Bên dưới Hoa trả tiền phòng và cũng rời đi ngay sau đó Trên môi cô ta còn điểm nhẹ Một nụ cười như trêu ngươi Miệng lầm bẩm Có thế chứ Trên xe, hơn lúc này mới khóc như mưa như gió Cô không ngờ đời mình lại rơi vào tình cảnh thế này Sao mọi chuyện không xảy ra với ai Mà lại ứng ngay vào cô Chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như lúc này Tất cả các cánh cửa đều đóng sập trước mắt của cô Không có gây thủ chốc oán với ai đâu Mà bản thân lại phải chịu cảnh giỏi sang đà kích như vậy Cô tiếc vì đã yêu Tùng quá nhiều Vì yêu mà cô tin tưởng hoàn toàn vào anh Không mảy may nghi ngờ một chút gì Để rồi bị người ta đâm cho một nhát Thấu tận con tim Cô còn tưởng rằng cuộc đời này Không thể sống thiếu anh ấy vậy mà giờ đây Bản thân phải bỏ đi như trốn chảy Trong khi mình không phải là người có lỗi Môi bắt đầu diện ra trên chán Rõ ràng người kia mới là kẻ chẳng ra gì Xong tại sao cô lại làm như vậy Cô dối đầu óc như một canh hẻ Mọi cảm xúc buồn đau lẫn lộn hơn không biết mình làm vậy là đúng hay sai Chỉ biết làm theo cảm giác mách bảo rằng Hãy rời khỏi đám cưới ngay lập tức Đang là một cô dâu xinh đẹp trong lễ đường Mà giờ cô dâu bỗng bỏ đi mất tiêu Thử hỏi mọi người Sẽ giải thích thế nào với quan khách Tất cả như một mớ bỏng bong khó gỡ Còn cô giống như một con gà Chẳng thể tìm được lối ra Nhìn vào chiếc váy đang mặc trên người Hân đanh lại Cô tuyệt đối không thể tha thứ cho Tùng Người đã khiến cô đau khổ và tan nát tâm can Và nỗi út hẹn bị dồn nén và không thể chút ra được với ai Nước mắt cứ vì vậy mà ngập tràn khóe mi Đôi mắt đẹp giờ đây ẩn ẩn nước Cô cũng không mang điện thoại theo Thứ duy nhất trên người cô chỉ là một chiếc váy dây chuyền đính kim cương Và đôi bông ta đắt giá mà danh Tùng đã trao cho cô buổi ban trưa Nhìn xuống bàn tay Chiếc nhẫn cưới Mà Tùng đã trao cho cô hiện hữu Nó nhắc cho cô nhớ Cô là một người phụ nữ đã có chồng Là vợ của người ta Ấy vậy mà trong khi đang cử hành hôn lễ Cô đã bỏ đi Phá hỏng cả buổi tiệc Làm bia miệng cho hàng trăm quan khách bản tán xì xào Sao vậy chứ Cô có đáng như vậy không Nhưng cô không thể tiếp tục Cô Hòa kia nói đúng Trong cuộc chiến này phải có một người lui Một người chấp nhận buông tay Mà với người có lòng tự trọng lớn như Hân Không thể cố đấm ăn xôi Một khi đã biết xôi bị hầm Nếu muốn cho cô hạnh phúc Tùng đã không làm như vậy Anh ta sẽ không bao giờ phản bội cô Hơn nữa còn để lại hậu quả kinh khủng thế này Vẫn là cô phải chấp nhận Mọi phong ba bão táp chút xuống đầu Chỉ cầu mong cho bố mẹ đừng vì cô mà đau khổ Đừng vì cô mà bệnh tật héo mòn Và điều mong muốn hơn nhất Là hân luôn cầu trời phù hộ Cho bà Liên, mẹ của Tùng Được bình an Và không gặp bất cứ rủi ro nào về sức khỏe Nếu có thể Xin hãy để mình cô gánh chịu nỗi đau này Tiếng Anh tài xế vang lên bên tai. Cô muốn đi đâu vậy cô? Anh có chạy đường dài không? Tôi muốn rời khỏi thành phố, càng xa càng tốt. Anh lấy xe khéo léo quan sát hơn qua kính chiếu hậu. Cô không ngồi băng ghế trước mà ngồi băng sau. Anh đoán có thể đây là một cô gái thất tình muốn trốn chạy sự thật nên mới có vẻ mặt thất thần. Như thế, liền gật đầu một cái rồi im lặng xoay vô lăng. Làm nghề này đã lâu? Anh đã có quá nhiều kinh nghiệm về được tiếp xúc với nhiều kiểu khách hàng Hân bắt đầu nhắm tịt mắt lại Trước mặt cô Chỉ là một màu đen u ám Như chính hiện tại của cô vậy Trong khi ấy Tại khách sạn năm sao nọ Mọi người đang nháo nhào đi tìm cô dâu Đám cưới chẳng mấy chốc đã nhốn nháo cả lên Đây là lần đầu tiên Quan khách chứng kiến cảnh cô dâu tự dưng biến mất Một cách khó hiểu như vậy Mới đầu Tùng còn tưởng Phương Hân mệt Và ngồi bên trong nghỉ ngơi Nên anh cũng muốn cho Hân nghỉ thêm chút nữa Rồi mới vào đưa cô ra Đang bị mấy người bạn đu lấy chúc mừng Thì chật Hương, em gái của Hân Đi nhanh đến chỗ mình Đi đôi tay của anh rể Hương hỏi Anh rể, chưa đã ra đây chưa? Tùng ngẩn lên nhìn em vợ nói Chưa em Anh đang tính lát nữa vào dẫn Hân ra nè Hương liền biến sắc nói Anh theo em mau lên Tùng bước theo Hương như một cây váy Khi cả hai bước vào phòng thay đồ, hướng lắp bắp nói Không ổn rồi anh, em vừa thay đồ cho chị ấy xong thì có điện thoại mới đi ra ngoài nghe Là sao vào gọi chị ra thì thấy cửa đã bị khoái trái Gọi hoài không được, em hoảng quá Mới gọi phục vụ nhà hàng, nhờ họ mở cửa Đã không thấy chị ấy đâu rồi Có khi nào chị em bị làm sao không hả anh? Tủng tái mặt đứng hình không biết nói sao Chân anh luống cuống khi đi khắp gian phòng thay đồ, kể cả nhà vệ sinh Nhưng mọi ngóc ngách đều không hề thấy bóng dáng của Hân đâu cả Xong cánh cửa phụ của phòng thay đồ lại mở toang Khiến anh hoang mang lo lắng Một tia hoảng sợ Hiện lên trong, mặt, trong mắt của Tùng Lẽ nào Hân đã... Anh không dám nghĩ tiếp nữa Giây phút này anh chỉ ước Hân vội đi đâu đó thôi Và cô vẫn đang ở trong khán phòng Anh hối hương Tạm thời Em muốn nói chuyện này ra với ai nhé Hãy cùng anh đi tìm chị Hân đi Một lúc sau, các anh em đều gặp nhau ở một điểm Chỉ cần liền qua nét mặt của Hương Anh hiểu mọi hy vọng của mình đã tiêu tan Hương thế anh rẻ chỉ trở lại một mình Thì hoảng hốt nói Anh Tùng Em không thấy chị Hân đâu cả Không biết có việc gì xảy ra với chị ý không Anh thử trừ gọi thị xem có được không Em gọi mà không thấy chị ý nghe máy Tùng buồn bã lắc đầu nói Điện thoại của Hân vẫn nằm ở trong túi ao vé của anh giờ không biết tìm cô ở đâu cả Thôi anh vào đã kẻo mọi người chờ Anh sẽ nhờ người đi tìm Hân ngay Hương cũng đi nhanh vào trong khách sạn Mọi người đã bắt đầu Rõi mắt tìm cô dâu và chú rể Khi thấy Tùng xuất hiện Một số quan khách cất tiếng hỏi Cô dâu đâu rồi định nghị chú rể đưa cô dâu đến chào bàn nhé Tùng đành phải miễn cưỡng nói dối Xin lỗi mọi người ạ vợ tôi không được khỏe Nên tạm thời đang ở bên trong Mong mọi người thông cảm và tiếp tục bữa tiệc Mọi người nghe chú rể nói vậy Thì gật đầu thông cảm Một vài tiếng xì xào nổi lên Có khi nào cô dâu vì vui quá Mà xỉu đi không nhỉ Hay chú rể chuẩn bị đón thêm thành viên mới Chúc mừng, chúc mừng nào Hưng cũng đã đến bên bàn bố mẹ mình Cô ghé tay bố nói gì đó Chỉ biết khi nghe xong Ông Hải Mặt biến sắc đi theo con gái ra ngoài Bên ba mẹ Tùng Chắc nãy giờ chưa thấy con dâu đâu Thì cũng đảo mắt nhìn quanh Sao có lẽ chẳng ai nghi ngờ gì Tiếng nâng ly chúc mừng Và tiếng hát của nữ ca sĩ trên sân khấu Hòa với tiếng nhạc vang lên Khiến không khí buổi tiệc cưới vẫn rộn rã Tổng ngoác tay Khánh ra chỗ khuất nói nhỏ Chết tôi rồi ông ơi Không hiểu sao hân biến mất rồi Ông hãy huy động cho anh em thân tín Đi tìm một quấy hộ tôi với Tuyệt đối không được lan truyền tin này ra ngoài đi Tôi cảm thấy lo cho cô ấy quá Khánh cũng hỡn đi một nhịp khi thấy Tùng nói như vậy. Anh gặng hỏi. Ông tìm kỹ chưa? Sao lại như thế được? Ông có làm điều gì khiến cối vật ý không? Không hề. Tôi đang lo vợ mình bị kẻ xấu hãm hại. Hắn không có lý do gì mà rời khỏi đây đúng vào giờ phút trọng đại này. Ông đi đi. Tôi chờ tin tốt của ông. Nhưng nửa tiếng sau vẫn không thấy động tĩnh của vợ. Quan khách bắt đầu nhốn nháo bàn tán. Không thể cứ thế này mãi được Anh bèn ghé tay ba nói Dạ ba ơi Có sự cố ngoài ý muốn hơn bị ngất xỉu vào bệnh viện cấp cứu rồi ạ Hả con nói gì Nó bị làm sao Thảo nào nãy giờ ba không thấy nó đâu cả Thế con phải nói gì cho quan khách Họ thông cảm đi Đồng gối mà thiếu cô dâu là không ổn đâu Bà Liên đang khoác tay chồng Nghe câu được câu mất Thì hoảng hốt đưa tay trận lấy ngực Tùng sợ mẹ về việc này mà xảy ra chuyện Anh phải kéo mẹ ra một góc trấn an cho bà yên tâm Rồi bước lên sân khấu Nói với quan khách mấy lời Rất may Tùng là một người hoạt ngôn Và ứng biến tình huống rất nhanh Nên sau mấy lời cáo lỗi của anh Thì cả khán phòng đều ổ lên tỏ vẻ thông cảm Một số người còn cầm đi đến chúc mừng ông Quyết bà Liên Không sao Ông bà đừng lo quá Là chuyện tốt thôi mà Xong hỷ lâm môn Xin chúc mừng hai họ Tiếng rô rô lại một lần nữa vang lên Tùng lước thấy bố mẹ vợ cũng đang rất lo lắng Như anh thấy Xử lý vậy cũng đành Phải nén lòng lại Mà không để lộ xe bên ngoài Cũng nhờ vậy Mà cả ba mẹ anh và bố mẹ Hân Không bị mất mặt và tẽn tỏ với quan khách Đến khi tiệc tan Mọi người về hết Tùng vẫn không thấy tâm hơi của Hân đâu Khánh cũng gọi điện thông báo Mấy người đi tìm Nói rằng không hề thấy Hân đâu cả Những chỗ nghi ngờ Họ cũng tìm hết rồi Vậy hân của anh ở đâu Biết cô ở đây mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì Anh mới nói ba mẹ Ba đưa mẹ về Còn mình ở lại giải quyết nốt công việc với nhà hàng Rồi về sau Bà Liên nếu đôi tay của con trai Yếu ớt hỏi hơn nó làm sao về con Sao lại xỉu ngang thế chứ Nó đang nằm ở viện nào hả con Con thu xếp vào với nó đi Dạ mẹ yên tâm Mẹ cứ về nghỉ đi Con sẽ vào với cô ấy ngay bây giờ Đợi xe có ba mẹ đi khuất Tùng mới đi đến Bên bố mẹ vợ vẫn đang lo lắng Đứng bên cạnh hai đứa em vợ anh Lúc này thì không cần phải dự ý nữa Ông Hải lắc lắc tay con rể nói Tùng Nói thật cho bố mẹ biết đi Hai đứa có chuyện gì phải không con Sao con Hân lại bỏ đi ngay tại đám cưới Bố nghe cái hương nói hết rồi Là sao vậy Hân hiện đang ở đâu Tùng thở hát ra một hơi Con cũng đang rất dối đây ạ Không biết Hân đi đâu mà tự dưng biến mất Con và quay không hề có chuyện gì cả Con chỉ lo hơn bị bọn người xấu bắt đi thôi Bố mẹ cứ về đi Con vẫn đang cho người tìm kiếm cô ấy Có tin gì con sẽ gọi cho bố mẹ ngay Ông Hải than trời Trời ơi con tôi Con bé nó khổ từ bé rồi Bây giờ nói mà có chuyện gì xảy ra nữa Thì bố làm sao mà sống nổi Con ấy giúp bố tìm nó về đây Bà Mai cũng lo lắng không kém Nhưng giờ đây bà biết Mình phải là chỗ dựa cho ông Hải Bà không thể dối lên được Phải bình tĩnh để xử lý tình huống Tuy không phải là người đẻ ra Hân Nhưng sống với cô từ khi Hân 16 tuổi Bà quá hiểu đứa con gái này Cô đã thiệt thòi từ nhỏ Với thiếu đi tình thương của mẹ Nên bà luôn dành tình cảm nhiều nhất có thể Để mong bù đắp phần nào Những thiếu vắng tình mẫu tử Mà cô phải chịu đựng Bà biết là phải có chuyện gì hệ trọng lắm Hân mới phải làm như vậy Chứ một cô gái trọng tình nghĩa như Hân Không thể hành động thiếu suy nghĩ như thế Nghĩ xong Bà liền nắm tay chồng an ủi Giờ hướng mắt về phía Tùng nói Anh phải bình tĩnh để còn tìm cách giải quyết Mình mà dối lên là hỏng việc đấy Thôi thì bố mẹ chăm sự trông cậy vào con Con hãy tìm Hân về giúp bố mẹ Điều mẹ lo lắng nhất Là ba mẹ con sẽ nghĩ gì Nếu họ phát hiện ra Hân không hề nằm ở trong bệnh viện Chi vọng là tìm được con bé sớm Đây cũng là điều mà Tùng băn khoăn lo sợ Với một người bọc trực như ba anh Thì chắc chắn ông sẽ cho người vào viện Xem con dâu thế nào Rồi còn mẹ anh nữa chứ Liệu anh sẽ giấu được họ trong bao lâu Khi mọi chuyện đổ bể Thì mẹ anh sẽ thế nào đây Cuộc sốc này quá lớn Anh không dám nghĩ đến hậu quả của nó Nếu không tìm ra Hân Vì vậy bằng mọi cách Kể cả nguy hiểm đến tính mạng Anh cũng sẽ quyết định tìm bằng được cô Ông Hải dù lo cho con Và lòng nóng như lửa đốt Nhưng cũng không thể đứng mãi đây Mà than trời trách đất Đành phải về nhà rồi mọi chuyện tính sau Cũng Mai Tùng đã xử lý sự cố rất khéo léo Chứ không thì mọi thứ đổ bể E là hồi nãy Ông bà không biết chui vào đâu cho đỡ xấu hổ Chẳng biết con đã xảy ra chuyện gì Nhưng việc cô dâu biến mất Ngay tại đám cưới Thì cũng đủ mối mặt với bản dân thiên hạ Giờ trước mắt ông lo cho con gái lắm Tính Hân ông hiểu Cũng không bao giờ hành động theo cảm tính Và không thể tự dưng là một việc thiếu suy xét như vậy Bà Mai cũng chỉ biết an ủi chồng Chứ hiện tại chưa biết làm cách nào Để tìm ra Hân Vừa về tới nhà Ông Hải nhận được tin nhắn Của một số máy lạ Cả ông và vợ đều trâu đầu vào xem Chào ông Hải Chào ông ông đang lo không biết con gái của mình Hiện tại đang ở đâu phải không Ông yên tâm Cô bé không làm sao cả Chỉ là Hân không thể tiếp tục làm côi dâu Đám cưới chính thức bị hủy Hân và Tùng không thể kết hôn Đây là điều chắc chắn Chào ông Đọc xong dòng tin nhắn Ông tái mặt miệng lắp bắp Thế này là thế nào cô kẻ nào đã cố tình phá hỏng đám cưới của chúng nó Có khi nào con Hân bị chúng nó bắt cóc rồi không em Bà Mai cũng cảm thấy hoang mang Mà liền cầm lấy điện thoại của ông và nói Anh gọi thử vào số máy này xem sao em là đã có kẻ cố tình phá đám đấy Ông Hải nghe lời vợ Gọi lại số máy kia Nhưng ngay lập tức đã thuê bao Chứng tỏ khi gửi tin nhắn đi đó đã tắt máy luôn Một tư hy vọng vừa vội lé lên thì bị tắt ngúm Rõ ràng kẻ xấu đã dàn dựng mọi chuyện Và không loại trừ Chúng nhắm cả vào gia đình ông Chứ không phải là một mình hơn Mục đích của chúng là gì Khiến cho gia đình ông tan nhà nát cửa Hay còn muốn gì nữa Bà Mai đặt tay lên vai của chồng rồi nói Theo em Anh cứ nói vượt này cho Tùng biết đi Rồi tìm cách nói với ông bà bên ấy sau Rồi sao Tùng nó là người hiểu lý lẽ Và rất yêu thương con hơn nhà mình Em tin cậu ta không hành động hồ đồ đâu Y lời vợ Ông Hoài gọi điện cho Tùng Khi nghe bố vợ kể như vậy Anh lại càng hoang mang Vội trấn an ông Nhưng thực ra trong lòng của anh Đang dối như tơ vò Bố mẹ cứ yên tâm Con cũng đang tìm cách dõi la tin tức của Hân đây Con nghi có kẻ phá bĩnh Nhưng kẻ đó là ai Thì con vẫn chưa biết à Liệu có cô gái nào đó Yêu con mà không đạt được mục đích Bây giờ quay sang trả thù Bắt cóc cái Hân đi không kẹt một cái là không liên lạc được với cái Hân Không biết nó đang ở đâu Có lẽ đêm nay bố mẹ thức trắng mất Và quả đúng như dự đoán của ông Hải Tùng cũng lo lắng sự việc Sớm muộn bị ba mẹ của anh biết Nhưng chỉ không ngờ Nó đến quá sớm thôi Hiện Tùng đang ngồi ở một quán cà phê ven đường cùng với Khánh Và một cậu đàn em thân tín của Khánh Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua Khánh đã sử dụng hết các chân tay thân tín Nhưng vẫn không tìm ra một chút tin tức nào của Hân cả Bóng cô vẫn bặt tâm Anh nói với Tùng Hân không thể bỏ đi một mình được Tôi nghĩ rằng để điều đưa cô ấy ra khỏi khách sạn Trong khi hôn lễ đang diễn ra Phải là một người thân thiết và cực kỳ gần gũi Giả thiết, thứ hai, là Hân của ông đã bị kẻ nào đó khống chế, buộc cô ấy phải nghe lời. Tạm thời chúng ta vẫn cứ án binh bất động, nên chúng ta khó lòng mà tìm ra. Trước mắt, ông phải để điện thoại của mình liên tục, không loại trừ khả năng chúng sẽ nhắn hay gọi trông đấy. Tôi lo lắm. Tôi có nhờ quản lý khách sạn check camera, thấy có một người rất giống với Hân, đều một cô gái diều lên xe taxi. Nhưng tiếc là... Lượng người ra vào khách sạn rất đông nhưng không quay được cận mặt Biển số xe cũng không rõ về đúng vào góc khuất đều đêm nay không tìm được Hân Tôi chỉ sợ lành ít giữ nhiều thôi Cô một thân liễu yếu đảo tơ Sao có thể chống chọi được những cạm bẫy ở đời chứ Mà giờ có muốn báo công an cũng không được Vì Hân mất tích chưa được 24 tiếng Có đúng là Hân không? Thế cô gái đi cùng với Hân là ai? Ông có thấy quen không? Tôi không nhìn được mặt Vì cô ta ăn vận kín mít Mặt mũi trùm Khan như nhiên xa Đàn em của Khánh nói Dạ hai anh cứ để việc này cho em mới thằng đệ của em sẽ lục tung cái thành phố này chừng nào tìm được vợ cho sếp Thì mới thôi Vừa lúc đó Điện thoại của Tùng đổ chuông Ánh mắt của anh sáng lên Nhưng ngay lập tức lại buồn so Vì đó là số máy của ba Vừa alo Anh đã nghe tiếng của ba lạnh lùng cất lên Tùng con đang ở đâu vậy nhắn ngay cho ba, có chuyện rồi. Tùng chỉ kịp giả một tiếng rồi bảo hai người bạn. Hai cậu tiếp tục tìm Hân giúp tôi, có gì alo ngay nhé. Tôi chạy về nhà xem thế nào. Ngồi trên xe, Tùng vô cùng lo lắng. Có lẽ ba anh đã biết sự mất tích của Hân. Có thể lắm chứ. Anh không muốn xấu cũng không được nữa rồi. Chỉ mong cho mẹ anh không về chuyện này mà xảy ra chuyện. Lòng anh lại liên tục thét gào Hân ơi em đang ở đâu Hãy về với anh đi Có khó khăn gì thì mình cùng nhau giải quyết Đừng bỏ anh đi nữa Anh lo cho em lắm Xe vừa về tới nhà ông Quyết Đã chia cái điện thoại ra cho anh coi Con nói đi Hiện tại Hân đang ở đâu Có người vừa nhắn tin cho ba nói là Con và nó phải chấm dứt ngay lập tức Nói rằng đừng mong tìm được nó Vì Hân đã đi xa lắm rồi Chuyện là thế nào đây Sao con dám nói dối ba mẹ Sao con bỏ đi ở ngay trong đám cưới Và lúc hôn lễ đang diễn ra Con nói đi Ba bình tĩnh nghe con nói Mà mẹ con đâu rồi Ba nói nhỏ được không à Con không muốn mẹ biết Nhưng đã muộn mất rồi Bà Liên từ từ chân lầu bước xuống tay khư khư cái điện thoại nói Tùng Thế này thế nào hả con Sao con lại giấu ba mẹ Sao dám làm ra cái việc dơ bẩn này Nói xong Bà loạn trọng đưa tay ôm lấy ngực Mặt tái mét Rồi trong phút chốc Hai chân của bà khụy xuống lào đảo Ông Quyết vào Tùng cùng lúc chạy đến đỡ lấy bà Hai thái dương của bà Liên giật giật Chỉ kịp thốt lên một tiếng Rồi bà xỉu luôn tại chỗ Tùng hốt hoảng bổng mẹ đặt lên giường Bắt đầu sơ cứu Vì bà Liên bị thế này vài lần Anh đã được tập huấn những kỹ năng sơ cứu cơ bản cho người bị bệnh tim. Song xuôi đâu đấy, anh mới hối ba. Ba. Phải để mẹ đưa cấp cứu thôi ba. Mày, tất cả là tại mày, thằng rởi đánh. Thế là thế nào đây, có chết không cơ chứ? Cô thương, cô thương đâu rồi? Bà thương lật đật chạy ra. Các bác người lại tức tốc chở bà Liên vào bệnh viện. Lần này e là bà lành ít dữ nhiều. Tùng cứ tự trách bản thân mình không cẩn thận. Để cho mẹ xảy ra chuyện Anh không hề biết rằng Có một kẻ phá đám cưới Đã gửi cho mẹ anh những thiếc phim kia Nên bà mới xảy ra chuyện Ngồi trên xe Mặng cho ông quyết chửi thế nào Anh cũng im lặng không dám cãi một câu Giờ con nói chắc gì ba đã tin Lại còn khiến cho người ngoài họ cười cho Tự dưng dông tố Phủ xuống hàng loạt Khiến tùng tối tăm mặt mũi đang đau đầu về việc vợ mới cưới tự dưng mất tích Bây giờ lại tới lượt mẹ bất tỉnh Không biết cơn bão này đã dừng lại hay chưa Hay còn muốn vùi dập anh thêm một lần nữa Tất cả xin hãy để anh gánh chịu Còn người thân Xin trời Phật hãy chừa hỏi ra Hiện tại Hùng chỉ biết cầu nguyện như vậy thôi Vì đã mang sẵn căn bệnh suy tim trong người Nên bà Liên lần này yếu lắm Bác sĩ nói khả năng không thể hồi phục được như lúc đầu Nghe thấy vậy Tùng lại có cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt Anh tự trách mình đã làm mẹ ra nông nỗi này Xung quanh bà Liên Là hàng loạt máy móc dây chuyền Mặt bà xanh tái Mắt nhắm nghiền Trên mũi là ống thở oxy Bà có thể không bị ảnh hưởng tới tính mạng Nhưng có lẽ di chứng để lại trong tiên Mà rất nặng nề Lúc vừa bước chân về nhà Anh đã tính giải thích riêng với ba Chẳng hỏi mọi chuyện đã thành ra thế này Giờ mới nhớ ra Cái điện thoại của mẹ Mà nãy giờ mãi lo cho bà Anh quên bén mất Ai nói gì với bà vậy Cái nào đã cố tình Hãy mẹ anh Thành ra thế này Nhìn mẹ nằm thiếp đi Ở trong căn phòng chăm sóc đặc biệt Mà lòng tủng nghẹn đắng Mà sẽ không cho phép người nhà ở đây Cần gì họ sẽ gọi Vì vậy bà thương giúp việc Và cha con ông Quyết đều phải ngồi ngoài hành lang Cũng chẳng ai dám bỏ đi đâu cả Mười ánh mắt đều dõi cả vào trong Mỗi người một suy nghĩ Nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng mệt mỏi Càng nghĩ ông quyết lệ càng bực ra hiệu cho bà thương ngồi lại Ông túm áo thằng con trai lôi ra chỗ khuất mà gần giọng Mày nói đi làm ra chuyện gì rồi hả Con Hân đâu rồi Chẳng phải mày nói nó đang nằm ở trong bệnh viện hay sao Nói mẹ ăn phải bùa mê gì của nó Thế nào mà nó bị ăn trong một quả lửa to như thế Đừng có bảo là mày không biết nó đi đâu nhé Kìa ba con xin ba hãy bình tĩnh đừng vội suy xét Con nghĩ chắc phải là có chuyện gì hệ trọng lắm hơn mới làm như vậy Không trưởng cô đang bị kẻ xấu Khống chế hoặc bắt đi đâu đó rồi cũng nên Bốp Nghe con trai nói mấy lời ngứa tay đó Ông Quyết không kìm được nổi tức giận Giờ tay vả thẳng cho con trai hai cái tát Giọng giít lên Mày chưa tỉnh ra hả con Mày ngu quá rồi đấy Chứ thật sờ sờ ra đó Rõ là nó bỏ đi Cô dâu bỏ trốn đúng ngày cưới Chuyện này mà đồn ra ngoài thì đẹp mặt nhỉ Nó chẳng bị bắt khóc hay bị làm sao cả đâu Nó cắm cho mày một cái sừng to tướng Dài hoàng ở trên đầu nó Rồi còn gì nữa Nó với thằng bồ kia Đã rủ nhau cao chạy xa bay Có khi bây giờ chúng nó Đã cùng nhau ăn mừng Và cười vào cái mặt của mày đấy Ba Không phải như ba nói đâu Con nghĩ là có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy Hân không phải là người xấu Con tin như vậy Xin ba hãy tin con còn vẫn đang cho người tìm hân mà. Mà đúng là ngu, càng nói càng điên. Người đáng để cho mày lo là mẹ của mày đang nằm ở kia kìa. Cái người rất ruột đẻ ra mày thì mày không lo, lại đi chạy theo cái đứa người dương thế. Mày có đáng đánh không hả? Độ mất nét. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu lại hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cách nhấn đăng ký kênh like